mời các bạn nghe tiếp phần 2. Chương thứ hai: Báo oán. Nói về Vi, sau khi Nhật và ông ngoại rời khỏi nhà, vì vội vừa buồn con gái mình và tìm mấy chai thuốc cây mề và kiếm một cái khăn mặt, sau đó nàng đi thẳng tới nhà Tú, người chồng tệ bạc nằm nằm. Vừa đến nơi Vì vẫn mở cửa đi vào như thường Tú ngồi uống rượu một mình ở phòng khách Từ ngày Yến bất tích Tú chẳng mấy khi rời khỏi nhà Chỉ ngồi uống rượu một mình Vừa thay vì bước vô nhà Tú đã bừng rỡ gọi Yến, em mất tích ở đâu vậy? Rồi chạy ra ôm chầm lên nàng Tú đâu có biết rằng Yến không phải là Yến trước đây nữa Mà chính là Vì Cô vợ cũ của chàng Đang ở trong thần xác của Yến Vì không nói gì Rồi Tú hỏi Em, em kể cho anh nghe coi Có chuyện gì nào Vì cất tiếng khẽ nói Em hơi mệt Em muốn đi nghỉ Tú vội vã nói Được, để anh vào dọn lại cái giường cho em nghỉ Rồi sau đó Tú chạy vô buồn dọn dẹp lại giường chợt từ đằng sau vì tiến tới Địt cái khăn có tầm thuốc mê vào mặt Tú Khi tỉnh dậy Tú thấy mình bị trói chặt vào cái ghế gỗ Nhìn về phía Yến Tú hét lên Yến Em làm cái trò gì thế Vì lúc này Đang chuẩn bị thuốc tê Để tìm vào người Tú Vừa đủ liều lượng Để Tú không còn cử động được Nhưng vẫn còn tỉnh táo Và cảm nhận được mọi thứ Sau khi xong, mặc cho Tú gào thét và hỏi lý do. Vì cầm cái kim tiêm, chọc thẳng vào cổ Tú. Chỉ vài phút sau, Tú gần như không còn cử động hay gào thét gì được nữa. Vì lúc này mới cười và nói, <cười> Ông nghĩ tôi là cái con đĩ đó hay sao? Tú lúc này mới trấu mắt ra như không tin vào tay mình nữa. Sau đó Vì mới kể cho Tú nghe tất cả. Lúc này đầy, Tú mới bắt đầu khóc lóc Mặc dù thuốc đã ngấm và dên ư ở Nhưng cũng có thể đoán được Là Tú đang phát ngài Mong cho vì tha mạng cho mình Mọi chuyện đã rõ ràng Lúc mới quen Yến Tú vốn muốn bỏ Vi để theo Yến Nhưng khổ một điều Tục lệ của làng Lại rất kiêng kỵ cái chuyện mà Bỏ vợ cũ để lấy vợ mới Càng ngăn cấm hơn Là cái việc mà đi lấy nhiều vợ Suy đi tính lại mãi Tú mới đi đến quyết định Là đầu độc vợ mình Nhưng nếu mà cho Vi một liều độc Để Vi chết ngày Thì quá hiển nhiên là Tú giết vợ Để đi theo người tình Nên Tú phải vất vả lắm Mới kiếm được một cái tên thầy tà Xin một loại thuốc độc Mà chỉ cần hàng ngày Vi uống Sẽ chết dần chết mòn Hơn thế nữa Khi nạn nhân đã chết Cơ thể không còn nóng nữa Thì thuốc độc lắng đỏng cho người Cũng sẽ tự tán biến đi Ngày lúc này đây Vì đứng trước mặt tú Cầm cái ấm nước đã đun sôi Vì nghẹn ngào nước mắt mà nói Tôi không thể ngờ rằng Bao nhiêu năm chung sống Mà cũng có cái ngày Anh phản bội tôi Đi theo cái con đĩ đó Hơn thế nữa Anh còn đậu độc tôi mà vẫn tỏ vẻ như như là mình đang hạnh phúc lắm ấy. Anh có biết rằng cái nỗi đau đớn mà tôi phải trải qua là cái nỗi đau bị phản bội không? Anh chắc chắn sẽ không còn sống để cảm nhận được cái nỗi đau đó nữa đâu. Nói rồi vì cởi khăn bịt mồm tú, bẻ ngửa cổ lên, banh mồm tú ra và rót thẳng nước sôi vào miệng tú. Cả người Tú rung lên bẩn bật, chỉ thấy cái tiếng riêng ư ử ngày càng bé đi, và bé đi. Có thể nói rằng, lục phổ ngũ tạng của Tú giờ đây chắc đã bị luộc chín cả rồi. Tú cứ ngồi trong tư thế ngựa cổ lên rời, không động đậy, không nhúc nhích, có lẽ Tú đã chết rồi. Sau khi đã giết Tú xong Vì biết là nếu cứ để Tú như vậy Thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra Vì bèn tìm cách Sẽ kéo sắc Tú ra cái mé sông gần nhà Buộc đá vào và quăng xuống đó Nhưng khổ nỗi Dù đã tìm đủ mọi cách Nhưng xem ra Vì không thể làm cách nào Mà kéo được cái xác của Tú ra khỏi nhà Sau một hồi suy đi tính lại Khi nhìn thấy con dao phay đang để trên mặt bản bếp Vì đã có được câu trả lời Lấy con dao xuống Vì bắt đầu từ phần trên Nhặt dao đầu tiên vào cổ Máu bắn tung tué Chỉ tiếc một điều là Cắt đứt đầu một người không có dễ dàng như Vì nghĩ Họng và mạch máu có thể đứt lìa Nhưng đoạn xương cổ chỉ gần như đứt lìa Lần này thì cái đầu của Tú đã thực sự lìa khỏi sắc Vì cẩn thận đặt cái đầu đó qua một bên Rồi tiếp đến là bàn tay, bàn chân Rồi khịu tay và đầu gối Rồi cuối cùng là bả vai và chỗ xương chậu đối với chân Vì hiểu rằng nếu có cố chặt ngay xương ở khúc giữa Thì sẽ rất mất thời gian Cho nên Vì nghĩ là Khi chặt tú ra từng khúc Nên chặt như chặt thịt gà Cứ chặt vào chỗ xương đối với nhau Sẽ dễ dàng hơn nhiều Chả mấy chốc Mà cả người tú đã bị chặt rất từng mạnh Sau đó vi bỏ tất cả mọi thứ Vào một cái bị gạo Ngoại trừ cái thân giữa Cái thân tú quá to Nên không thể nhét vừa chung Với các bộ phận khác Cuối cùng, vị đem cái bọc đó ra cạnh sông, nhặt mấy tảng đá vô rồi liệng xuống. Còn riêng cái thân của Tú, vì lấy con rào, cố lọc hết cả thịt và lục phủ ngũ ra khỏi cái khung xương, bằm nhuyễn chỗ đó rồi cho cá ăn. Còn khung xương thì chôn thật sâu đằng sau vườn. Mọi việc đã xong, giờ còn lại vết máu loang lổ khắp nhà. Dù có cố dùng mọi cách gì đi chăng nữa Nhưng vì không thể nào xóa sạch được vết máu Quá chán nạn Vì bỏ mặc mọi thứ mà về nhà mình Nói về phần Nhật và ông ngoại Nhật Hai người đi như bay về phía Nghĩa Trang hôm nào. Ông ngoại Nhật vội vã lao về phía hôm nào. Mình định chôn cái gương. Nhưng không thấy gì hết. Nhật cũng phụ ông ngoại tìm kiếm một hồi. Nhật bảo với ông. Không thấy đâu ông ơi. Có lẽ là đã có ai đó mang đi rồi. Ông ngoại Nhật quát lớn. Không thể nào. Mau tìm kỹ lại đi. Mãi một lúc sau. Ông ngoại Nhật tìm thấy một mảnh gương vỡ bị vùi đất lên. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra, ông cầm miếng gương vỡ đó lên, "Thôi rồi, đó đúng là một góc của chiếc gương hình bất quái hôm nào." Ông ngoại Nhật lắc đầu, thở dài và nói với Nhật, "Thầy là hết rồi, hết thật rồi." Ông ngoại Nhật và Nhật buồn bã quay về nhà, trên tay cầm theo mảnh gương đã vỡ. Có điều mà ông ngoại Nhật không thể hiểu được Là tại sao tấm gương lại vỡ tan tảnh Những gì còn lại chỉ là một mảnh gương vỡ Có thể nói đây là một câu hỏi mà không có lời giải Về đến nhà Cả ông ngoại Nhật và Nhật mặt buồn bã Linh tất tả chạy ra đón hai người Linh định hỏi Nhưng khi nhìn thấy mặt hai người Thì cô lại thôi Chỉ cầm đồ hộ hai người vô nhà Ông ngoại nhật đã bàn với nhật Và giấu linh về cái việc cương vỡ Chọt như nhớ ra điều gì đó Ông ngoại nhật quay đầu lại hỏi linh Từ nãy giờ Mẹ cháu vẫn ở nhà chứ Linh vội đát Lúc cháu đi làm về Thì mẹ cháu vẫn ở nhà Thấy có vẻ an tâm Ông ngoại nhật không hỏi gì nữa Đến giờ ăn cơm tối Mọi người lại quay quần biên mâm cơm Lúc này Mọi người mới để ý vì kỹ hơn Bà ngoại Nhật lúc này Mới nhìn kỹ vào trong đôi mắt của vì Chợt bà ngoại hét lên Còn đi kia Mày tránh xa con gái tao ra Cút con mẹ mày đi Cút đi Bà ngoại Nhật hất đổ bát cơm Bà chửi bới và hết toán loạn Mọi người phải ngăn bà lại Và đưa bà vào buồng nghỉ Để lại vì ngồi đó mà đờ người ra Sau khi đã đưa bà ngoại Nhật vô buồng Và cho uống thuốc an thần Mọi người lại tiến ra Và băn khoăn không hiểu tại sao Bà ngoại Nhật lại làm vậy Nhưng có một điều là bây giờ Mọi người đều bắt đầu lo lắng về Vi Sau những việc gì xảy ra với Vi Trong thời gian qua Và nhất là Nhật Và ông ngoại Nhật Sau khi đã biết được cây gương đã vỡ Và giờ đây Bà ngoại Nhật lại còn nói những lời như vậy Càng khiến cho hai ông cháu trở nên sợ hãi hơn Bà ngoại Nhật vốn là người tu hành tại gia Trước kia bà còn học rất nhiều khóa tu tại chùa, triển Và còn ở trong chùa nữa Nhiều nhà sư lâu năm trong chùa có nói rằng Bà ngoại Nhật là người có cơ duyên với cửa Phật Nên bà rất thích hợp với chùa triển Và điều đáng chú ý hơn là bà có thể cảm nhận được ám khí và tạ ma Chả phải nói đâu xa, Ngay cái vụ gọi hồn vi trở về Bà không hề tán thành một tí gì Nhất là cái vụ mà Dọn dẹp bàn thờ Và thôi không thờ phụng Phật trong nhà nữa Sau khi bà ngoại nhật đã thiêu thiêu ngủ Mọi người quay trở về lại bàn ăn Chợt ông ngoại nhật để ý Cái cổ tay của Vì Sợi chỉ đỏ đã biến mất Ông ngoại nhật vội hỏi lớn Vì sợi chỉ đỏ trên tay của con đâu rồi Vì lúc này Mới hốt hoảng nhìn lại cổ tay mình Thôi thôi chết sắc lóe vị đứt, rơi đâu rồi thôi bố à? Ông ngoại Nhật vội hô hào mọi người tìm lại nhưng bất lực. Cuối cùng ông bảo Linh vô lấy cuộn chỉ đỏ và tự làm một cái vòng khác buộc vào tay của Vi và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Sáng hôm sau để an toàn, ông ngoại Nhật bảo Nhật ở nhà với Vi, còn mình ông ngoại Nhật đi tới nhà ông thầy Tà hôm nào. Vừa vào đi nơi, chưa kịp chào hỏi, tên thầy ta đã lớn giọng nói. Ông có cái gì cho tôi xem phải không? Ông gọi Nhật hết đỗi ngạc nhiên, liền run rẩy móc từ trong cái túi già, khe mảnh gương bắt quái và đặt lên bàn. Tên thầy ta trố mắt ra, hắn cầm mảnh gương vỡ lên coi qua coi lại một lúc, rồi hắn đập mạnh mảnh gương đó xuống bàn. Ông còn nhớ, tôi đã dặn ông như thế nào không? Ông ngoại Nhật ấp ứng. Thầy, thầy có nói là là là tôi phải chôn cho bằng được cây gương này. Tên thầy ta ngước lên, nhìn thẳng vào mặt ông ngoại Nhật. Bằng mọi giá phải chôn cái gương này. Vậy thế cái gì đây? Hắn lắc đầu rồi quay qua châm một điếu thuốc. Hắn vừa nhả khói vừa đáp. Bây giờ ấy, hồn của cái xác kia Đã được giải thoát rồi. Sớm muộn gì nó cũng quay lại mà đòi cái xác thôi. Tôi chỉ sợ là nó no sẽ làm hại cả nhà ông nữa đó. Nghe xong, ông ngoại nhật giờ đây mới dùng mình. Ông vội nói tiếp. bẩm bầm, bầm thầy. Còn một chuyện nữa. Đó là cái sợi dây đỏ. Con gái tôi đã làm mất rồi. Tuyền thầy tà quát lên. Cái gì? Sao mà mất... Ông ngoại Nhật toát mồ hôi và ấp úng giải thích. Tôi tôi cũng không có rõ, chỉ biết là tối hôm qua ngồi ăn cơm, khi tôi để ý thì không thấy nó ở trên cổ tay con bé nữa rồi, mà chúng tôi đã lấy một sợi chỉ khác buộc vào. Vậy chắc không sao chứ ạ? Tên thầy tà phá lên cười, cái nụ cười ghê rợn. Hắn đáp: <cười> Thật nhiên là không sao rồi. Ông cứ về đi. Mọi việc đầu tắt sẽ vào đó. Ông ngoại nhật nghe vậy thì không tin. Cứ cố hỏi đi hỏi lại. Nhưng tên thầy tà không nói gì thêm. Thấy ở đây chỉ tổ mất thêm thời gian. Nên ông ngoại nhật mới cáo từ ra về. Tên thầy tà tiến ông ngoại nhật ra cửa. Khi ông ngoại nhật đã đi xa. Hắn mới lầm bẩm Ông cứ về đi. Rồi đâu sẽ vào đó thôi. <cười> Từ ngày giết Tú xong... Vì cảm thấy mệt mỏi vô cùng Giờ thì Vì đã ngủ lại được Nhưng khi vừa nhắm mắt Thì lại hiện lên hình ảnh Tú hiện ra trước mặt Và gọi cô về với thế giới bên kia Đáng lý Thì cô cũng không có gì sợ hãi Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tú trong mơ Tuy đã bị băm ra thành nhiều khúc Nhưng những khúc đó Lại tự nối liền lại với nhau Khiến Vì hết sức kinh hãi Cứ đêm nào vi cũng giật mình tỉnh dậy Mồ hôi đầm địa Còn có một điều làm phi không hiểu Đó là cô thường xuyên nhìn thấy Bóng Yến đợn vận trước cửa nhà Hoặc ngay trong sân vì có nhớ rằng Hồn của Yến đã bị giam vào cái gương bắt quái Vậy tại sao Còn vắng vất được Nhiều lần vì có hỏi bố mình Đã chôn cái gương chưa Thì ông cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện Thêm vào đó Do bây giờ nhà Vi không còn thờ Phật nữa Nên vong hồn thường lợn vợn Chú ngủ Người nhà Vi thường bị ma quỷ treo ghẹo Lúc đầu còn sợ Nhưng dần dần rồi cũng quen Mọi người cố chịu đựng Vì luôn nghĩ rằng Để Vi sống lại được Thì những việc như thế này Cũng là một chuyện trao đổi công bằng mặt thôi Vì đang ngồi nghĩ bâng quơ Chợt mẹ Vi đi ra bà nói Cái nhà này ạ Rồi sẽ gặp đại họa thôi Vì dùng mình Sao? Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ Vì thở dài Để mang con từ cõi chết trở về Mọi người đã phải trả một cái giá Đó là sống chung với oan hồn Vì mặt có nét buồn dậu Cô không biết nói gì hơn Mẹ Vì tiếp lời Mẹ đã khuyên bố con nhiều lần Nhưng ông không nghe Giờ có con bên cạnh rồi Mọi người đều vui vẻ Nhưng rồi sẽ được bao lâu Cái chuyện người chết trở về Đã là trái ý trời rồi Lại còn thêm cái việc Không cúng thần Phật nữa Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu Mẹ cũng không dám nghĩ tới nữa Linh là con của Vi Cô làm việc ở viện xá Và cũng chính là người đóng góp không ít công Trong việc áp vong của Vi vào thân thể Yến Hôm nay Linh phải ở lại để trông no một ca mộ Sau tai nạn Rồi mai sẽ chuyển lên viện tỉnh sớm Cả cái viện xá vắng lắm Chỉ có mỗi Linh Phụ giúp một bác sĩ nữa Và anh bảo vệ Cả ngày hôm nay Linh có cái cảm giác buồn trồn bất an Đàng trực trong phòng trực bàn Bác sĩ kêu Linh xuống kho lấy mấy lọ thuốc giảm đau lên Tìm cho bệnh nhân Linh nghe lời đi xuống kho thuốc Do kinh tế còn hạn hẹp Nên con đường từ chạm xá xuống nhà kho Tuy gần nhưng chỉ có hai cái đèn vàng hiu hấp Trong màn đêm đèn dày đặc Đàng bước trên đường Chợt Linh nghe thấy có tiếng bước chân lẽo đẽo đi theo mình Linh quay lại sau lưng Không có một ai cả Cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện Linh cố bình tĩnh lại Tùy nhỏ đã bị ma trêu nhiều ở nhà Nhưng không ngờ được rằng Mình sẽ bị ma kẹo ở chính cái nơi này Đã đến trước khó thuốc Linh tự tự đẩy cửa vô Một luồng gió lạnh thổi ủa ra Linh thập nghĩ thật là quái lạ Nhà khó kín lắm Làm sao mà có gió thổi từ trong ra ngoài được Linh với tay bật đèn Nhưng bóng đã cháy Linh bèn mò mẫm trên kệ Dựa vào cái ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài vào Nếu Linh nhớ không nhầm Thì lọ thuốc giảm đau thường để ở kệ thứ hai chợt Linh chạm phải một mớ sợi Linh nhúc đầu không rõ là cái gì Thì cái mớ dây lừa thưa như tóc đó Nối liền với một quả cầu Linh cố lần mỏ Thì thấy quả cầu ưng ướt Rồi Linh sờ thấy mất Mũi và cái miệng Mình hét rú lên Nát bật ra đằng sau Nhỏ vừa sờ phải một cái đầu người Đùa tay lên trước mặt Linh không khỏi kinh hãi khi thấy tay mình đầy máu me Dưới ánh đèn chập trần Linh vội lao về phía viện xá Nghe thấy tiếng hét Bác sĩ và anh bảo vệ vội chạy ùa về phía Linh Tới nơi anh bảo vệ hỏi Có chuyện gì thế em Linh mổ hồi nhễ nhại Thả hồn hền Tôi... tôi... tôi vượt sợ thấy một cái đầu người trong nhà kho Nói xong Linh đưa cánh tay đẩy máu của mình lên Cho hai người kia coi Nhưng lạ thay Không có một chút máu nào trên cánh tay cả Linh ngờ ngác Rồi nhất quyết đòi hai người đi cùng mình xuống nhà kho Xuống đền đời Anh bảo vệ thử bật công tắc Thì quả nhiên bóng đèn đã cháy Anh ta liền cầm đèn soi một vòng trong nhà kho không có một cái đầu nào. Anh ta bảo hai người đợi ở đây để mình lấy một cái bóng khác. Anh bác sĩ nghiêm nghị nói, sau ấy, cô đừng có mà đùa cợt cái kiểu đấy nữa, nghe chưa? Linh ấp úng, nhưng nhưng anh bác sĩ quay về viện xá và nói, cô ở đây đợi anh bảo vệ về, tôi quay lại theo dõi tình hình bệnh nhân. Nói xong, anh bác sĩ thẳng bước mà tiến, còn Linh thì đứng run rẩy một mình. Mắt nhìn chăm chăm vô cái nhà kho đen tối thăm thẳm đó. Anh bảo vệ quay lại, tay cầm một chiếc đèn mới. Sau khi đã lắp xong, Linh bật đèn và tìm lọ thuốc tê. Thật không may, những lọ thuốc tê ở ngoài đều đã hết. Linh phải lục trong thùng lấy ra mấy lọ thuốc mới. Cầm được lọ thuốc tê trong tay, Linh vội chạy ngay về phía phòng bệnh, quên cả tắt đèn và đóng cửa. Linh vội đưa cho bác sĩ lọ thuốc tê. Bác sĩ cầm lọ thuốc lên còi vội quát lớn. Tôi bảo cô lấy thuốc tê cô lấy cái thứ này làm gì? Muốn giết bệnh nhân à? Linh coi lại lọ thuốc. Cô không khỏi ngỡ ngàng vì trên tay cô giờ lại là một lọ thuốc khác. Linh đinh đinh rằng chính mắt mình thấy trên lọ thuốc có tiêu đề là thuốc tê Cô như định cãi lại nhưng thấy rằng bác sĩ có vẻ thực sự tức giận. Nên cô lặng lẽ cầm lọ thuốc đi đổi lại. Linh quay về nhà kho. Đang loài hoài lộn tìm thuốc tề Chợt cánh cửa ra vào Đóng dầm ngay sau lưng cô Linh giật mình quay lại Cố tìm cách mở cửa không được Rồi đèn tắt Linh gạo thép cốt vào cửa Nhưng vô phẳng Về phần bên ngoài Nghe tiếng Linh gạo thép ở nhà kho Bác sĩ và anh bảo vệ vội vàng chạy lại Bác sĩ lúc đầu tưởng lại là một trò đùa cợt Nên đứng ngoài quát Tuy nhiên nghe thấy tiếng Linh khóc lóc van mải Thì trọt như nhận ra một điều gì đó không lành Bác sĩ bảo bảo vệ liền cố mở cửa Nhưng vô ích Đang cố đạp cửa vô chợt nghe tiếng phát ra từ trong nhà kho rất lớn Sau đó bốn bè im bặt Anh bác sĩ vội đập cửa gọi vọng vào Cô Linh! Cô Linh! Cô làm sao thế? Mau trả lời tôi đi Cứ gọi mãi như vậy Một lúc sau Có một thứ nước đo đỏ bắt đầu chảy từ khe cửa Anh bảo vệ cúi xuống Sở vào vũng nước đo đỏ đó Chợt anh ta thử người ra Quay lên bảo bác sĩ Bác sĩ Máu Đây đây đây là máu Nghe thế vậy Bác sĩ tím tái cả mặt mày Hai người cố sức đạp cái cửa nhà kho cũ kỹ Cánh cửa bật mở Hai người hét lên hãi hùng khi thấy Linh Đang ngồi tựa lưng vô giá thuốc Cổ họng cổ tay Và cổ chân đều đã bị cắt lìa. Ngày tối hôm đó, anh bảo vệ đã chạy đến nhà báo tin cho người nhà Linh. Ông ngoại Nhật thì ngất lên ngất xuống, vì và Nhật như không tin vào tay mình. Còn bà ngoại Nhật thì cứ gạo lên khóc và nói, Trời ơi, quả báo, quả báo rồi... Sáng hôm sau, cơ quan điều tra vào cuộc Hỏi gọi cả anh bác sĩ và anh bảo vệ vào thẩm vấn Kết quả là Hai câu chuyện đều như nhau Linh được cử đi lấy thuốc Sau đó hai người nghe tiếng hét Thì chạy lại Lúc đạp cửa ra thì Linh đã chết rồi Thấy rằng việc điều tra có vẻ bế tắc Nên họ kết luận là Linh tự sát Không rõ nguyên nhân Và cho phép gia đình mang sát đi an táng Lý do tại sao lại bị bế tắc Đơn giản là vì cả hai người, anh bác sĩ và anh bảo vệ là hai nhân chứng duy nhất. Nhưng họ không có một lý do gì hay động cơ gì để giết Linh cả là một. Thứ hai, khi tìm thấy con da mổ đã cắt họng, cổ tay và cổ chân Linh thì không tìm thấy một dấu vân tay nào khác ngoại trừ của Linh. Duy chỉ có một điều mà người ta không hiểu, đó là nếu tự sát thì chỉ cần cắt một cổ tay... Hoàng cắt ngay cổ họng, đã đủ để dẫn đến cái chết rồi. Vậy cớ gì lại cắt cả hai cổ tay, hai cổ chân và họng? Việc cắt rất sâu và chính xác khiến cho điều này càng thêm khó hiểu. Câu chuyện nhà Vi sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần 3 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.